Ngư cơ nói với bạn bối, quỷ tộc được hình thành từ nhân loại cùng một dạng sinh vật gọi là ma. Độc cô khẽ gật đầu rồi lại hỏi, ma đến từ đâu? Vô song nhíu mày, nhưng cũng không suy nghĩ quá lâu liền đáp, ma đến từ địa ngục. Cái này chính là thường thức của vô song, cho dù là thời hiện đại, vào những năm 20XX đi chăng nữa, con người vẫn không thoát ra được khỏi yếu tố tâm linh cũng sẽ không có ai dám khẳng định không có yếu tố tâm linh tồn tại trên đời, đặc biệt là người châu Á. Nói về ma đương nhiên sẽ nghĩ tới linh hồn người chết, linh hồn người chết liền đến từ cõi âm hay còn gọi là địa ngục. Bản thân ma cũng có nhiều loại, đầu tiên là linh hồn chết quá thảm, quá oan khuất liền không thể siêu thoát, không cam lòng xuống hoàng tuyền, vật vờ nơi nhân gian. Thứ hai là oán niệm quá sâu, oán khí quá lớn, Cái dạng này thường thường xuất không còn là ma nữa, sẽ hóa thành lệ quỷ. Thứ ba là trốn từ dưới cõi âm lên dương gian. Dạng ma này thường thường xuất hiện vào ngày cực âm nhưng nhiều nhất là trong tháng cô hồn. Cuối cùng, có một số ma tu đạo ra trực tiếp nuôi ma, biến nó thành hung ma mà điều khiển. Dĩ nhiên tất cả những kiến thức này là vô song đọc tiểu thuyết mạng mà ra. Hắn cũng không biết là thừa hay là thiếu. Vì vậy hắn sẽ không múa dìu qua mắt thợ chỉ trả lời một câu rồi lại im lặng đợi độc cô mở miệng. Thú thật vô song rất sợ độc cô lại đổi chủ đề, hắn liền sẽ không biết đâu mà lần. May cho vô song, độc cô không có đổi chủ đề. Chính xác, ma đến từ địa ngục. Ma là một dạng sinh vật sống ở cõi âm, ngươi cũng có thể gọi là người cõi âm cũng được. Thiên hạ chia âm dương, có dương giới thì phải có âm giới. Dương giới có nhân tộc thì âm giới cũng có cư dân của mình, cư dân âm giới được gọi là ma. Đương nhiên nếu như trên dương gian, ngoài nhân loại ra thì còn có chó, mèo, lợn, gà, thì âm giới cũng không chỉ có ma. Âm, dương cách trở nhân nhân, ma lại là một vòng tuần hoàn, ở âm giới chỉ có duy nhất ma, có liên quan mật thiết tới dương giới. Người chết nhe đèn diệt, hồn về với trời, sắc về với đất. Trải qua luân hồi, người sẽ trở thành ma trở thành cư dân âm giới. Ma chết như niệm tàn, hồn về với đất, sắc theo gió về trời. Trải qua luân hồi, ma lại trở thành cư dân dương giới. Độc cô dừng lại một chút, tất nhiên những cái độc cô nói cũng không phải quá khó chấp nhận. Ở châu Á từ xưa đến nay vẫn luôn tin vào luân hồi, tin vào kiếp này kiếp sau, người chết sẽ xuống địa ngục. Sau đó liền phải trả nhân quả khi còn sống gọi là 18 tầng địa ngục Sau đó liền uống mạnh bà thang Tiến vào luân hồi Chuẩn bị sống một cuộc đời mới Những thứ độc cô nói trên căn bản chính là như vậy Người là khởi đầu của ma nhưng ma cũng là khởi đầu của người Nếu cõi âm có tồn tại Nếu luân hồi là thật thì người cùng ma cũng như trứng và gà vậy Không thể nói cái gì có trước cái gì có sau Đây là một vòng tuần hoàn Là luân hồi Chỉ là người cùng ma kết hợp sinh ra quỷ Vậy tại sao phải kết hợp hai thứ này với nhau Mục đích là gì Nếu con người bị nhiễm ma khí của cõi âm rồi trở thành quỷ Vô song sẽ không nghĩ nhiều Nhưng nếu người cùng ma hòa với nhau trở thành quỷ Thì nhất định phải có mục đích Độc cô đợi một lúc Cho vô song tiếp nhận tất cả những gì hắn nói Cũng cho vô song thời gian tự hỏi Độc cô mới lại nói Ở ma sơn này tồn tại quỷ tộc, quỷ tộc là sản phẩm của ma cùng người. Vậy ngươi có phải đang tự hỏi, quỷ tộc sứ mệnh là gì không? Vô song ánh mắt co rụt lại, gật mạnh đầu. Xin tiền bối cho ta biết. Độc cô cười cười. Ngươi đã bao giờ nghĩ, ma cùng người đều có chung một nỗi sợ không? Có luân hồi, người sẽ không bao giờ chết. Chỉ là khi một người đi hết vòng tròn. Trở lại dương gian thì hắn không còn là chính hắn mà thôi, ma cũng không bao giờ chết, có luân hồi, nó chỉ đi một vòng tròn của chính nó, trở lại âm giới ma cũng không còn là bản thân nó kiếp trước. Vậy quỷ thì sao? Quỷ chết ly ế không có luân hồi, quỷ tộc thật ra là một cái lồng giam, ma hồn tiến vào nhân thể, có thể sống lại một kiếp nhưng vĩnh không siêu sinh. Nói rõ hơn thì ma hồn sau khi tan biến sẽ lại chuyển lên dương gian, gọi là đầu thai nhưng nếu ma hồn không chết, bị chuyển lên dương gian sau đó tiến vào nhân thể vậy nó không có khả năng tiến vào luân hồi, nó không còn cơ hội đầu thai. Mỗi sinh linh quỷ tộc là một cái lồng giam, lấy xác người làm lông giam, giam giữ ma hồn bên trong. Sứ mạng của quỷ tộc rất đơn giản, không để ma hồn bên trong siêu sinh. Chỉ thế mà thôi. Sự việc càng ngày càng mông lung, thậm chí vô song còn càng ngày càng không hiểu. Tiền bối, nếu người nói quỷ tộc chỉ để giữ ma hồn bên trong vậy không phải chỉ cần quỷ tộc chết hết thì ma hồn cũng vĩnh viễn chết theo sao? Tại sao lại cho quỷ tộc sống? Hơn nữa quỷ tộc còn có thức tỉnh, có tiến hóa, có thất quỷ vương, có song quỷ đế. Đây rốt cuộc là cái gì? Độc cô nghe hàng loạt câu hỏi của vô song, khẽ lắc đầu. Câu hỏi thú vị, ngươi hiểu nhiều về quỷ tộc hơn ta tưởng. Vậy trước khi trả lời câu hỏi này, ngươi nên hỏi ma đến từ đâu? Vì lý do gì mà ma có thể tiến vào dương gian với số lượng lớn như vậy? Ta cũng trả lời cho ngươi, A Thanh không thể không nói cho ngươi về đế thích thiên đúng không? Năm đó đế thích thiên ở âm giới làm một chuyện tương đối kinh khủng, kinh động toàn bộ âm giới. Cho dù ta không thích kẻ này thì vẫn phải bội phục hắn Đế thích thiên ngày đó có thể coi là chọc thủng trời Đế thích thiên xuyên đến giới này Hắn thành công sống lại một thế nhưng mà hắn cũng sợ Hắn sợ âm giới cho người truy sát hắn Dù sao ở âm giới vẫn có những thứ rất kinh khủng Hắn lấy được một vật khỏi âm giới Vật này là âm giới chí bảo gọi là U Minh Ấn Hắn ban đầu xuyên qua giới này bằng một đường khác chứ không phải... ở Đông Hoàng Lăng này, hắn sau khi đến dương giới liền đến thẳng Đông Hoàng Lăng, sau đó liền xảy ra trận chiến giữa hắn và A Thanh, cái này ta cũng không nhắc lại. Quan trọng là, Đế Thích Thiên dùng U Minh ấn tự mình khai thông đạo, mở một cái La Sinh môn tại Dương Gian. Hắn không có lên Dương Gian một mình, hắn còn kéo theo một đám ma ở âm giới lên Dương Gian qua cái gọi là La Sinh môn. Đám ma này dưới sự trợ giúp của ma khí tự u minh ấn, lại thêm việc la sinh môn nối liền hai giới. Chúng bắt đầu trở thành oán linh, bắt đầu trở thành thực thể. Vậy câu hỏi đặt ra, làm cách nào tiêu diệt oán linh? Đám oán linh này sau khi đến dương gian liền phải tìm thực thể để chui vào. Bọn chúng chỉ cần tìm được thực thể liền được tính là sinh mệnh dương gian. Thực thể dễ tìm nhất là gì? Đương nhiên là nhân loại. Có tổng cộng 72 đầu ma hồn được đế thích thiên mang chạy ra khỏi âm giới. Số lượng ma hồn này chẳng là cái khỉ gì so với số lượng nhân loại sống tại Nhạc Sơn này. Bọn chúng muốn tìm thực thể để lẩn trốn thì dễ vô cùng. Nói đến đây độc cô trầm ngâm một chút, lại nhếch miệng. Nếu ngươi muốn biết trình độ đám ma hồn thoát ra này, mỗi kẻ đều tương đương với đế vị cao thủ của nhân loại, ta có thể đảm bảo với ngươi. Đám này bất kể một kẻ nào đều có lực giết ngang võ lâm trung nguyên. Đáng tiếc trên đời vẫn còn tồn tại tương đương nghịch thiên, nàng gọi là A Thanh. A Thanh rất thông minh, hơn nữa nàng cũng hiểu về âm giới. Nàng không biết âm giới có việc gì xảy ra nhưng nàng có thể đoán được rất nhiều thứ. Nàng muốn ngăn cảm đám ma nhân kia nhưng mà nàng cũng biết, nàng có tâm mà vô lực. A Thanh bị đế thích thiên đả thương rất nặng, sao có thể ngăn cản bảy hai đế vị liên thủ. Thế là nàng liền thả luôn đầu hung ma đệ nhất thiên hạ nơi đông hoàng lăng ra. Ấy chính là hạng vũ. A Thanh cùng hạng vũ có giao kèo với nhau. Hạng vũ giúp nàng trấn áp đám ma nhân. Giúp nàng phong. Ấn nhạc sơn. Nàng liền giúp hạng vũ một việc. Ngày đó bên ngoài chỉ biết A Thanh ra tay trấn áp ma vật. Nhưng thực tế là nàng, ta, cùng thiên hạ đệ nhất hung hồn hạng vũ ra tay phong. Ấn nhạc sơn. Nhạc Sơn bị phong Ấn, ma khí co lại thành một cáo lồng giam Ma nhân không thể thoát ra ngoài Nhưng đó chỉ là tạm thời Ma nhân rất thông minh Chúng biết mình không thể tự mình phá vỡ phong Ấn nhưng cũng thừa hiểu phong Ấn chẳng giữ được bao lâu Vì vậy lựa chọn ẩn mình nhân thế Trốn trong Nhạc Sơn Ngày đó nơi này là Thánh Địa Phật Môn Có cả vạn dân thường Vậy ngươi có biết cách nào để tìm bảy hai đầu ma nhân trong vạn thường dân không? Hơn nữa còn là lúc ma khí ngập tràn toàn bộ Phật Sơn. Độc cô nói, vô song chỉ nghe. Hắn càng nghe càng mơ hồ, nhưng cũng càng ngày càng cảm thấy tấm màn che phủ thế giới này dần dần mở ra rõ hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu tại sao độc cô lại biết những việc này, cũng không hiểu tại sao A Thanh lại không nói cho hắn, thậm chí lời A Thanh nói còn hoàn toàn khác. Hắn cũng không hiểu trả lời câu hỏi của độc cô như thế nào. Nhưng không biết vì sao, trong người vô song khẽ rùng mình, hắn bỗng nghĩ đến thiên đạo. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 295, Vén Màn, 2, Dương Gian có luật Dương Gian, âm giới cũng có luật âm giới. Khi mà sinh vật thuộc về âm giới lại chạy lên dương gian, lúc đó bất kể là dương gian hay âm giới đều nhất định phải làm ra phản ứng bởi dạng này chính là phá luật ngồi trước mặt độc cô vô song đang đợi câu trả lời của ông ta vô song muốn biết rất nhiều điều vô song muốn nghe về sự hình thành của quỷ tộc về sứ mạng quỷ tộc về lý do tại sao quỷ tộc lại được đặt ở giới này chẳng nhẹ chỉ vì phong ấn 72 linh hồn tự âm giới lại có thể sinh ra một tộc đàn có thể hy sinh tính mạng của cả vạn người Vô song không phải loại thiện nam tín nữ gì, hắn cũng chẳng là nhà tuyên truyền hòa bình, cả vạn người ở nhạc sơn này vốn không liên quan đến hắn bất quá, hắn không muốn bản thân mình rơi vào một cuộc chiến không hiểu gì cả. Độc cô ngồi đối mặt với vô song, thản nhiên tiếp tục lấy một bình chén rượu khẽ nhấp, sau đó tiếp tục nói, để tìm được bảy hai ma hồn giữa cả vạn nhân khẩu cũng không dễ, đặc biệt là xung quanh toàn là ma khí cũng vì vậy âm giới cũng phải ra tay. Âm giới đưa lên dương giới một thứ gọi là thập điện diêm la. Sát sinh lộ hay toàn bộ những nơi ngươi đi qua đều là của công trình gọi là thập điện diêm la, điện nay gọi là chuyển luân điện. Chuyển luân điện thực sự rất cường đại, thực sự thành công phong. Vấn 72 ma hồn nhưng mà ma hồn cũng chưa bao giờ yếu, đây là một cuộc thảm chiến nhưng sau khi đại chiến kết thúc lại có một vấn đề, đó là không thể trở về âm giới. Chuyển luân điện hiện thế trên dương gian đã là phạm luật, đã khiến Diêm Vương dùng đại giới đánh đổi bất quá vì U Minh Ấn đã mất. Chuyển luân điện không thể trở về. Cường giả chuyển luân điện cũng là cao thủ âm giới. Không thể ở trên dương gian quá lâu, cuối cùng bọn họ đánh phải bỏ lại chuyển luân điện tại Ma Sơn này. Theo lỗ hỏng la sinh môn mà về âm giới, thập điện Diêm La từ đó về sau chỉ còn cửu điện. Chuyển luân điện thành công phong... Vẫn ma hồn chạy thoát nhưng lỗ hỏng la sinh môn thì không khép lại được. La sinh môn là cổng dẫn ma hồn từ âm giới lên dương gian. Nhưng rắc rối nhất là la sinh môn thông với rất nhiều lỗ hỏng âm giới. Giải thích kỹ hơn cho ngươi, ở âm giới có rất nhiều cửa để oan hồn từ dương gian xuống hoàng Tuyền Vì nó có rất nhiều cửa nên không thể nào khống chế được toàn bộ lỗ hỏng. Chỉ có điều lỗ hỏng đó đều dẫn đến không gian loạn lưu, tiến vào nhất định bị luân hồi lực xé nát. Bình thường ma hồn sẽ không dám đi qua cổng thông đạo nhưng la sinh môn lại nối rất nhiều cổng đó với nhau Ma hồn đi qua cổng thông đạo có khả năng rất lớn có thể thực sự đến được dương gian La sinh môn một ngày không khép lại, ma hồn một ngày có thể lên được âm giới Rốt cuộc âm giới đã ra một quyết định, hy sinh toàn bộ người ở Nhạc Sơn, chuyển hóa thành quỷ tộc Quỷ tộc không phải là sinh linh âm giới cũng không thuộc về dương giới Về một mặt nào đó có thể coi là không phạm luật Tất nhiên để hình thành quỷ tộc cũng là rất khó Không phải cứ lấy bừa ma hồn nào cũng có thể trở thành quỷ tộc cường đại Việc lựa chọn ma hồn rất phiền não Hơn nửa số lượng ma hồn nhất định cũng rất lớn Cũng phải trung thành Đảm bảo không phản bội âm giới nhưng cũng phải đảm bảo đủ mạnh Thế là âm giới quyết định lấy hồn bị phong Ấn trong thạch tượng của bảy hai ma hồn chạy trốn xóa đi linh trí chỉ gieo vào cấm chế mà biến thành quỷ tộc cường đại tất nhiên thân thể loại người cũng khó mà chịu được hồn lực cường đại đến từ đám ma hồn kia muốn có thân thể thích hợp tốt nhất phải đi tìm cao thủ võ lâm lấy sắc cao thủ võ lâm làm nguyên liệu chế tạo quỷ tộc quỷ vương từ đó ra đời quỷ vương thành công tiếp nhận truyền thừa trong truyền luân điện thì được nâng lên hàng thất vương Đến hiện nay có sáu thất vương được sinh ra theo cách đó, ngoại trừ lãnh. Tại sao lại nói bọn chúng là sản phẩm thất bại? Bởi bọn chúng cả đời không khá lên được, thiên phú cả đời không thay đổi. Cùng lắm chỉ là khôi lỗi sinh ra linh trí, ngoại trừ lãnh. Lãnh mang theo tàn hồn của A Thanh, thiên phú kiếm đạo của nàng cho dù ta cũng thầm than. Không gian phát triển là vô hạn, lại nói quỷ tộc chiến đấu với nhân tộc. Bản tọa nói thẳng quỷ tộc dốc hết sức ra thì nhân tộc không thể chiến thắng, quỷ tộc chưa từng dùng hết sức đánh với nhân tộc, chỉ là cứ mỗi thời gian nhất định sẽ phải đi kiếm nguyên liệu mà thôi. Tất nhiên nhiệm vụ của quỷ tộc cũng là ngăn cản nhân tộc vô tình tiến vào la sinh môn rồi đến âm giới, hậu quả không ai chịu được. Nói đến đây độc cô lại lặng đi, một lúc sau mới mở miệng, đế thích thiên là nhân loại tiến vào âm giới, ta cũng như vậy. Diêm vương sẽ không chấp nhận có một ta thứ hai hoặc đế thích thiên thứ hai. Nhân tiện, giới thiệu với ngươi. Bản tọa là điện chủ chuyển luân điện. Chương này đang chỉ là rũ điểm kinh nghiệm ti ti. Mình lại ốm liệt giường rồi. Díp tắc ti ti. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. audio mới .com. Chương 296, lời mời của độc cô trong thế giới này. Từ khi đế thích thiên ra tay. Thế giới đảo điên, dòng thời gian cùng không gian bị bẻ cong, ngoại trừ A Thanh cùng Tây Thi ra không còn ai có thể nắm giữ trí nhớ về thế giới nguyên bản nữa tuy nhiên độc cô cầu bại cũng có được đặc quyền này. Đế Thích Thiên là một đoạn truyền kỳ của âm giới thì độc cô cũng là như vậy, cả hai đều là cường giả dương gian đi lạc vào âm giới, tự mình mở ra truyền kỳ của mình. Đế Thích Thiên có thể trở thành cánh tay đắc lực nhất của Diêm Vương thì Độc Cô cũng là điện chủ chuyển Luân Điện, là một trong thập đại Diêm La Vương của âm giới. Chuyển Luân Điện được chọn để xuất hiện, được chọn mang lên dương gian cũng là vì thân phận của Độc Cô đồng thời cũng vì Độc Cô không thể coi là sinh mệnh thuộc về thế giới này nữa. Trí nhớ của Hán đều được bảo lưu một cách cực kỳ đầy đủ, chuyển Luân Điện hiện tại đã không còn tử thần cũng không còn âm binh. Chỉ có một mình Độc Cô. Ở Ma Sơn này, cho dù không có lấy một thuộc hạ, Độc Cô vẫn có thể cùng đẳng cấp với Hạng Vũ. Hai người chia nửa Ma Sơn, cùng nhau cai quản Ma Sơn. Tại Ma Sơn này, ngoại trừ Độc Cô ra không ai có thể là đối thủ của Hạng Vũ. Thậm chí Hạng Vũ hiện tại còn không đánh lại Độc Cô. Hạng Vũ lúc này vẫn đang trong quá trình chuyển sinh. Độc Cô lúc này ngửa đầu lên nhìn vô song, lại lên tiếng. Ngươi đã gặp qua ngu cơ chắc cũng biết hạng vũ. Tốt nhất ta khuyên ngươi khi đi ra ngoài tìm cách xử lý hoa sen liên ngẫu kia đi. Đương nhiên với khả năng của ngươi muốn xử lý thứ này căn bản không nổi. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài hạng vũ nhất định có thể cảm nhận được trong tay ngươi có vật này. Hoa sen liên ngẫu có thể tái tạo thân thể, sinh ra một thân thể mới. Chỉ cần thủ pháp thích hợp thì đây chẳng khác gì sống lại một thế. Thứ này tuyệt đối là thần vật. Hạng vũ hắn đang trong quá trình sống lại một thế. Hắn là một tuyệt thế hung hồn lại có thể điều khiển long mạch của đông hoàng lăng. Có thể trưởng khống ma khí của ma sơn. Nếu là bình thường dạng hung hồn như hạng vũ nhất định sẽ bị âm giới toàn lực truy sát đáng tiếc hiện nay không phải lúc bình thường. Hạng vũ đã mạnh đến nỗi toàn bộ thiên hạ này không có một ai có tư cách áp chế hắn nữa. Vì vậy mục tiêu của hắn là tái sinh, là sống lại. Chỉ cần hắn thành công tái sinh, thoát khỏi thân phận hung hồn thì từ đó về sau. Kể cả la sinh môn biến mất, âm giới có thể rảnh tay xử lý hắn đi chăng nữa thì cũng vô lực. Hắn chân chính trở thành sinh mạng dương giới, đứng ngoài khả năng của âm giới. Quá trình tái tạo của hạng vũ vẫn đang diễn ra. Trong thời gian ngắn hắn chưa thể thực sự sống lại bất quá nếu có hoa sen liên ngậu thì khác. Ngươi đã nắm được hoa sen liên ngẫu thì nên nghĩ một chút. Nghĩ xem nên che giấu hạng vũ ra sao hoặc trực tiếp đưa cho hắn. Hơn nữa với tính cách hạng vũ, hắn bá đạo vô cùng. Đối với hắn việc ngươi đưa hoa sen liên ngậu cho hắn vốn là một loại nghĩa vụ vậy. Giống như sứ giả tiểu quốc mang cống phẩm cho hoàng đế. Hắn sẽ cảm thấy hết sức bình thường, ngươi cũng không nên nghĩ đến chỗ tốt gì. Độc cô nói xong lại làm vô song bắt đầu phản cảm với hạng vũ hơn nữa vô song cũng cảm thấy lời độc cô không phải là giả. Tính cách của hạng vũ vốn là bá đạo tuyệt luân, là một đời bá vương, hắn không phải là Lưu Bang, về mặt đối nhân sự thế tuyệt đối so không được với Lưu Bang, lại thêm bị phong... Ấn bao nhiêu năm qua, hắn tâm tính cũng bắt đầu bị hận thù thay thế, hắn lại càng thêm tiến về hướng tối tâm, tiền bối, tạm không nói đến hoa sen liên ngẫu. vạn bối có thể hỏi tiền bối tại sao lại giúp cho hạng vũ chăng? vạn bối biết đành rằng hạng vũ rất mạnh nhưng theo lời tiền bối, hắn trên lý thuyết phải là mục tiêu tiền bối săn đuổi mới đúng, tại sao tiền bối không lựa chọn trợ giúp thiên đạo, trợ giúp chủ nhân chân chính của thế giới này? Dù sao bất kể thiên đạo hay hạng vũ đều có thể ngăn cản đám ma hồn tiến về dương gian Đối với câu hỏi của vô song, độc cô không hỏi gật ngủ Câu hỏi hay Nói xong độc cô vì vô song lại rót một chén rượu Tiếp tục tự rót cho mình một chén Ánh mắt độc cô bắt đầu xuất hiện hắc ám Đôi mắt toàn bộ chuyển thành màu đen Thiên đạo hay hạng vũ thật ra bản tòa đều không thích cho lắm, vậy trước khi nói cho ngươi biết lý do tại sao bản tòa chọn hạng vũ thay vì thiên đạo, bản tòa lại muốn hỏi lại ngươi một câu, nếu ngươi có sức mạnh để bình đẳng đối mặt với hai bọn chúng, ngươi có dám đứng ra tranh một hồi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com chương 297 Hóa thân vô song chưa bao giờ dễ tin người. Hắn chưa hẳn có ý hại người nhưng mà tâm phòng người không thể không có, ví dụ điển hình gần nhất là khi gặp lãnh, cũng vì hắn đề phòng nàng giữa nàng cùng hắn mới có một trận chiến. Đến cả Tây Thi hay Lý Thu Thủy thì vô song còn có một thời gian tránh như tránh tà, đặc biệt là Tây Thi, hắn từng cảm thấy nàng như rắn rết nàng quá nguy hiểm, tránh được càng xa càng tốt. Ấy vậy mà, vô song cũng không rõ tại sao... Từ đầu đến cuối hắn đều cực tin tưởng Độc Cô, gần như là vô điều kiện tin tưởng vậy, Độc Cô nói cái gì, hắn liền tin cái đó. Ví dụ như bí mật về quỷ tộc chẳng hạn, bí mật này Độc Cô nói ra khác rất rất nhiều những lời A Thanh nói, những lời văn hóa nói hay thường thức của nhân loại về quỷ tộc. Lại ví dụ như cái gọi là Âm Tào Địa Phủ, Thập Điện Diêm La, cái này không ít người cũng biết, trong những câu chuyện thần thoại vô tích, mấy cái từ này thiếu gì? Chỉ cần thêm một chút kiến thức liền thoải mái biên ra một câu chuyện, lấy cái gì ra đảm bảo âm tào địa phủ tồn tại. Giấu cho âm tào địa phủ tồn tại, giấu cho âm giới là có thật đi chăng nữa thì lấy gì đảm bảo những lời độc cô nói đều đúng? Chưa kể vì cái gì thân là người sống tiến xuống âm giới, độc cô cùng đế thích thiên có thể thành truyền kỳ. Chẳng nhẹ cứ người sống may mắn xuống âm giới đều được Trở thành tuyệt thế đại nhân vật Lại nói tiếp những thứ như hoa sen liên ngẫu Dạng thần vật này liệu có tồn tại Liệu có phải là sự thật Hơn nữa cái gì mà tạo thân thể mới Cái gì mà sống lại một thế Những lời này bình thường nói ra ai sẽ tin Những lời độc cô nói có trăm ngàn chỗ hở Trăm ngàn chỗ để vặn hỏi nhưng mà vô song không rõ vì sao Hắn nguyện ý tin tưởng Hắn tin tưởng độc cô đang nói thật Cho dù không có lý do gì, hắn cũng tin tưởng. Trước câu hỏi của độc cô, hắn thật tâm suy nghĩ. Nếu hắn có sức mạnh, sức mạnh đủ để đối kháng hạng vũ hay thiên đạo thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế giới nào cũng như nhau mà thôi, luôn có một loại quy tắc bất di bất dịch. Thế giới mạnh yếu nằm ở việc thiên đạo mạnh hay yếu chứ không phải sinh linh trong thế giới đó mạnh hay yếu. Ví dụ như một thế giới chỉ toàn phàm nhân. Không có ai luyện võ thậm chí thế giới không có sinh linh toàn cây cỏ hoa lá chưa hẳn đã thua thế giới toàn tiên nhân với thần nhân. Quan trọng vẫn là ở tại thiên đạo. Thiên đạo sáng tạo thế giới. Hình thái thế giới ra sao là do thiên đạo lựa chọn. Đẳng cấp sinh linh mạnh yếu là thiên đạo quy định. Về phần sức mạnh của thiên đạo tính như nào. Được tính bởi đạo lực. Đạo lực rốt cuộc là gì? Là năng lực khống chế của thiên đạo với thế giới. Ấy là đạo lực, thiên đạo càng có thể hoàn mỹ khống chế thế giới của mình thì đạo lực càng mạnh, thế giới đó càng mạnh, đương nhiên thiên đạo càng mạnh. Thiên đạo giới này căn bản không thể gặp mặt thiên đạo giới khác, hai cái thiên đạo không thể song song cùng tồn tại, có thể đi lại giữa hai thế giới chỉ có thể là sinh linh. Sinh linh cho dù cường đại thế nào, cho dù mạnh đến nghịch thiên thì khi xuyên giới đều phải chịu một quy tắc. Thực lực của sinh linh tối đa chỉ ngang ngửa với thiên đạo giới đó. Trong điều kiện bình thường, thiên đạo sẽ luôn mạnh hơn sinh linh kia bởi thiên đạo ở tại thế giới của chính nó, ở tại sân nhà của nó. Thực lực ngang nhau nhưng có thêm địa lợi, thậm chí có cả thiên thời cùng nhân hòa. Sinh linh rất khó thắng được thiên đạo. Sinh linh xuyên giới nếu yếu như vô song thì không sao nhưng nếu mạnh như đế thích thiên, nhất định có đại chiến xảy ra. Nhất định sẽ bị thiên đạo tự thân diệt sát. Những khái niệm này vô song không hiểu. Hắn cũng không biết gì cả. Cũng vì cái khái niệm này mà độc cô nói. Nếu vô song có thực lực đối kháng với hạng vũ hoặc thiên đạo. Chứ không nói vô song có thể chống lại cả hai ai. Vô song đương nhiên cũng không tin hắn đủ sức chống lại cả hai ai. Hơn nữa hắn còn chẳng biết mình lấy tư cách gì bình khởi bình tỏa cùng thiên đạo và hạng vũ bất quá chữ. Nếu của Độc Cô lại làm Vô Song có rất nhiều suy tính, nếu Vô Song có thể thật sự đạt đến cảnh giới kia, hắn sẽ làm gì? Trầm ngâm một lúc, Vô Song rốt cuộc mở miệng, "Tiền bối, nếu ta có thực lực như vậy, ta ngại gì một trận chiến? Nếu phải so sánh, cả Thiên Đạo cùng Hạng Vũ hắn cũng thật không thích." Hạng Vũ về một mặt nào đó độc chiếm Tây Thi hay còn gọi là ngu cơ. Cho dù từ trước tới nay vô song chưa từng thật lòng coi nàng là nữ nhân của mình, chưa từng thật sự động tâm với nàng thì trên góc độ nam nhân hắn vẫn không thích hạng vũ. Về phần thiên đạo càng không phải nói, hạng vũ chỉ ở mức không thích mà thôi. Thiên đạo thì thực sự làm vô song nổi lên sát tâm. Hắn ngại gì một chiến. Độc cô nghe vô song nói vậy, liền phá lên cười. Ta biết ngươi đạt tới tam long. Ta cũng biết ngươi đang cố gắng tiến hóa tam long của bản thân mình. Ta biết một nơi có thể cho ngươi tiến hóa. Một nơi thích hợp nhất với ngươi. Chỉ cần thành công đi qua nơi này. Ngươi chưa hẳn đã dưới hạng vũ. Dám đi hay không? Giờ phút này. Vô song một lần nữa lựa chọn tin tưởng độc cô. Cho dù không rõ tại sao nhưng hắn thật sự tin tưởng. Cứ như trong cõi U Linh có cái gì đang đả động tới hắn vậy? Dám? Có gì không dám? Độc cô gật đầu, bàn tay đưa ra nắm lấy hoa sen liên ngẫu, ánh mắt cũng tràn ngập hứng thú. Được, nếu ngươi đã dám đi vậy bản tọa liền cho ngươi một hồi tạo hóa. Để bản tọa dạy ngươi cách sử dụng hoa sen liên ngẫu, thứ này diệu dụng chính là tạo ra một thân thể mới. Bất cứ kẻ nào nắm giữ hoa sen liên ngẫu đều có hai lựa chọn. Hoặc là tận dụng thứ này tái tạo thân thể, dung nhập hồn phách, sống lại một thế. Về phần lựa chọn thứ hai cũng là tái tạo thân thể, lại tự cắt ra một phần hồn phách, tạo ra thân ngoại hóa thân. Người hiện tại chưa có chết, không thể sử dụng cách thứ nhất vậy chỉ có thể đi con đường thứ hai, dùng vật này tạo ra hóa thân của chính mình. Chỉ có tạo ra thân ngoại hóa thân mới khiến khí tức hoa sen liên ngẫu vĩnh viễn biến mất, mới khiến hạng vũ không cách nào cảm nhận được. Bản tòa có thể tạm thời ngăn cản khí tức của thứ này nhưng không thể ngăn cản quá lâu. Hoa sen liên ngẫu bản thân là tiên vật, muốn triệt để phong. Ấn nó không dễ, ma sơn một mặt nào đó lại là sân nhà hạng vũ muốn che mắt hắn lại càng không dễ. Lần này, bản tòa trước khi dẫn ngươi đến nơi đó, liền vì ngươi thức tỉnh vật này, đúc ra hóa thân, triệt để khiến hoa sen liên ngẫu biến mất khỏi thế gian đi. Độc cô nói xong thậm chí không hỏi ý kiến vô song, trực tiếp dùng ngón cái điểm vào tâm đóa hoa sen. Bất quá sắc mặt độc cô rất nhanh khẽ nhíu, trong ánh mắt hiện ra một tia quái dị. Độc cô một lần nữa ngẩn đầu lên, nhìn dung mạo của vô song, rất nhanh độc cô phá lên cười. Lần này tiếng cười vô cùng thống khoái, thậm chí làm vô song có cảm giác nóng mặt. Vô song còn chưa kịp hỏi lý do tại sao độc cô cười, chỉ thấy độc cô vỗ bàn một cái. Tay cầm hoa sen, một tay còn lại đưa ngón cái lên, chỉ về phía vô song. Ha ha! thực sự là trời đất treo người, đóa hoa sen này dĩ nhiên lại là giống cái. bản tòa còn cảm thấy có chút khó hiểu nhưng nhìn mặt ngươi liền rõ ràng rồi. tại sát sinh lộ sát nhãn nhìn thấy dung mạo của ngươi với cái trí tuệ ngu đần của nó liền sẽ mặc định ngươi là nữ nhân. thực sự cười chết bản tòa. độc cô càng nói càng khoái trí, thậm chí làm hình ảnh cao thâm của độc cô trong mắt vô song, triệt để không còn cái gì. Tất nhiên với một người vẫn luôn phải đóng vai nữ nhân như vô song, trái lại cũng không cảm thấy có cái gì sai thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong. Hắn không rõ hóa thân là cái gì, không rõ thứ này mạnh bao nhiêu nhưng nếu thật sự hóa thân của hắn là nữ nhân, sau này, có lẽ hắn cũng không bị vây vào tình trạng giờ khóc giờ cười nữa đi. Thân phận nữ nhân cứ để hóa thân đến đóng, về phần hắn trực tiếp hóa trang thành nam nhân. Sau này liền chấm dứt đóng mấy màn kịch chính hắn cảm thấy chán ghét. Nghĩ đi nghĩ lại, cái hóa thân này thực sự đáng để vô song chờ mong. Quyển hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, Nhật Nguyệt Tôn Già, song đế Hàng Lâm Hoa Sen liên ngẫu thuộc hàng tiên phẩm. Tiên phẩm là cái gì thì vô song chịu, chỉ biết độc cô xưng như vậy. Nếu đã là tiên phẩm liền không thuộc về nhân thế. Nếu đã không thuộc về nhân thế, muốn sử dụng thứ này cũng không phải trong thời gian một sớm một chiều. Theo lời độc cô nói thì vô song căn bản không giúp được gì cả. Việc duy nhất vô song cần làm là nhỏ máu vào trong hoa sen. Tất nhiên không phải là nhỏ máu nhận chủ đơn giản như vậy. Mỗi ngày vào giờ nhất định hắn đều phải cắt tay của mình, lấy máu nuôi hoa sen. Chỉ có cách này mới có thể làm cho hoa sen thức tỉnh. Sau khi hoa sen thức tỉnh xong mới trở thành phân thân của hắn, mới có thể tách hồn ra, trở thành sinh mệnh. Để nuôi được đóa hoa sen liên ngẫu này nhất định không phải trong thời gian một sớm một chiều, vì vậy hắn cũng phải Ở lại nơi này, thời gian ở tại chuyển luân điện vô song thường sẽ tiến vào không gian tràn ngập ma khí ngoài kia, dùng ma khí ôn dương hắc long đang trọng thương. Sau đó đến giờ sẽ trở về tưới máu cho hoa sen rồi lại tiến vào trạng thái tu luyện, cố gắng bình ổn khí huyết, khi rảnh một chút có thể tìm lãnh tỷ thí kiếm pháp, một ngày của hắn thường thường cũng là như thế. Cắt máu nuôi hoa sen cũng làm khí huyết vô song tổn thương rất lớn, cũng may hắn có cửu âm chân kinh trong người, trong thời gian này hắn cũng triệt để yên tĩnh lại, nghiên cứu huyền diệu cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh là tổng cương về võ học trong thiên hạ nhưng cũng mang theo ý niệm huyền môn rất rõ ràng, đặc biệt là 10 vạn chữ phạn bên trong nó. Cho dù là bắt cái gần như phế hết võ công nhưng sau khi nắm được yếu quyết của cửu âm chân kinh, sau khi được nam đế phiên dịch ra phần chữ phạn này liền có thể cấp tốc bình ổn lại thương thế, một lần nữa hô mưa gọi gió, có thể thấy khả năng chỉ thương cùng hồi phục thân thể của cửu âm chân kinh mạnh mẽ biến thái đến mức nào. Cửu âm chân kinh quả thực có thể trợ giúp vô song vượt qua một cửa tế huyết này. Vô song cũng không biết. Khi thấy hắn đang sử dụng cửu âm chân kinh, ánh mắt độc cô lại hơi hơi sáng lên. Bản thân độc cô trong tâm khảm luôn muốn tìm cho Hoàng thường ba cái truyền nhân. Truyền nhân của độc cô nhất định phải là tuyệt thế thiên tài giống như chính Hoàng thường vậy. Trong mắt độc cô nếu hắn biết quách tĩnh là truyền nhân của cửu âm chân kinh. Hắn chỉ sợ sẽ không chấp nhận thậm chí còn nghĩ cửu âm chân kinh bị hạ giá trị của chính nó. Bản thân độc cô là vậy, độc cô cũng không thích những kẻ không có thiên phú, không có tư chất. Độc cô cũng sẽ không phủ nhận, dạng người như vậy không hẳn không thể đi đến đỉnh cao nhưng mà không thích vẫn cứ là không thích. Giống như Hoàng Dược Sư mãi sau này cũng không thích con rể của mình vậy. Độc cô trước đây tìm được vương trùng dương, mới đây lại chọn tiếp lý thu thủy đến hiện tại thì thấy vô song độc cô trong phòng gỗ khoanh chân luyện công giữa hai tay của hắn là một đóa hoa sen đang nhẹ xoay tròn có điều hoa sen hiện nay đã bắt đầu có màu phớt hồng độc cô vì đang luyện hoa sen liên ngộ cũng sẽ không dành tâm mà đến chỉ đạo vô song luyện võ nhưng sau khi hoa sen thành hình độc cô cũng không ngại tự mình ra tay chỉ điểm vô song một hai Chính thức coi vô song là truyền nhân thứ 3 của Hoàng Thương trên thế gian này Dĩ nhiên những chuyện này nói sau Quan trọng nhất vẫn là đóa hoa sen trước mặt Cứ như vậy Thời gian bất chi bất giác lại đi qua 2 tuần 2 tuần 14 ngày Đây là một con số rất lẻ cũng không đẹp đẽ gì lại càng không phải con số đặc biệt gì nhưng mà sau 14 ngày kể từ khi vô xong rời khỏi Liên Minh, rốt cuộc có hai vị khách tiến tới Liên Minh. Hai người này, một kẻ mặc hắc y, một kẻ mặc hồng oai, kẻ mặc hắc y đeo một tấm mặt nạ bạc sáng lóng lánh, đồng thời tấm mặt nạ này cũng thật kỳ dị, nó có hình bán nguyệt. Kẻ mặc hồng y lại khác, hắn lộ mặt ra ngoài, là một lão nhân khoảng 60, 70 tuổi. Mái tóc hoa dâm nhưng ánh mắt nóng rực hòa diễm Khác với hắc y nhân bên cạnh Người này nội khí bức người Khí thế như rồng Vừa nhìn đã biết bậc đại cao thủ nơi võ lâm Khi hai người này xuất hiện thì không che giấu khí thế của mình chút nào Đương nhiên đây là nói hồng y nhân Hắc y nhân khí thế rất chầm Một thân khí thế không lộ ra ngoài Càng có thêm vài phần quỷ dị bất quá chỉ bằng khí thế của một mình hồng y nhân đã đủ để thượng quan kiếm nam sợ mất mật. Trùng hợp là, ngày hôm nay vẫn là thượng quan kiếm nam đứng ra thủ vệ nội thành. Thượng quan kiếm nam thấy hai người tiến đến, nội tâm liền có lo lắng. Nếu là người mang thiện chí cũng sẽ không đến mức dùng khí thể mở đầu như vậy. Loại gặp mặt này rất bức bách, rất dễ tổn thương hòa khí. Với hắc y nhân... Thượng quan kiếm nam nhìn không rõ sâu cạn, không rõ mạnh yếu. Với hồng y nhân, thượng quan kiếm nam cũng chẳng nhìn ra thực lực của đối phương tột cùng là gì nhưng hắn suy đoán đối phương. Ít nhất cũng phải là thập tinh cường giả, thậm chí thập nhất tinh cường giả. Thượng quan kiếm nam không dám chậm trễ liền ôm quyền mà tiến tới. Thập tinh cường giả trở lên, về một mặt nào đó đã đủ xếp vào hàng tiền bối. Ngũ tuyệt đỉnh phong, thậm chí nửa bước đế vị chuẩn đế đều viễn siêu ngũ tuyệt cao thủ bình thường, dùng tiền bối để hình dung cũng không quá phận. Thượng quan kiếm nam đi tới, hai tay ôm quyền, vãn bối thượng quan kiếm nam, không biết cao tính đại danh hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối tiến tới liên minh có việc gì. Thượng quan kiếm nam trong nội tâm lo lắng nhưng mà cũng chưa hẳn run sợ, đối phương kể cả quỷ dị hơn nữa thì vẫn là nhân loại. Ở bên ngoài thì nhân loại với nhân loại còn có thể ăn thịt nhau nhưng đây là ma sơn, nhân loại đến đây đều chung chiến tuyến, đều muốn chống lại yêu ma quỷ vật, căn bản sẽ không ra tay với đồng tộc. Chưa kể một việc cực kỳ quan trọng, cho dù trận doanh võ lâm không có đế vị cao thủ tòa chấn, không có cả ngũ tuyệt đỉnh phong cao thủ tòa chấn nhưng đừng quên bọn họ cũng là một phần của trận doanh nhân loại. Trận doanh nhân loại có tồn tại đế vị hơn nữa có đến 3 người. Cặp đôi vương trùng dương cộng lâm triều anh tính là một đế vị. Thượng quan kiếm nam cúi đầu đã cho đủ mặt mũi hơn nữa. Đương nhiên hai người tiến tới cũng không thể lập tức động thủ. Đây là đối đầu với toàn bộ nhân loại hoặc ít nhất là toàn bộ võ lâm. Trên đời này còn chưa có ai mang lá gan lớn như vậy. Trong hai người tiến đến đều dừng lại. Cả hai nhìn nhau một chút. Rốt cuộc hồng y nhân lùi lại. Khác với những gì cả hai thể hiện ra. Hồng y nhân không thích nói chuyện. hắc y nhân bước tới. Dùng ánh mắt thượng vị giả nhìn thượng quan kiếm nam. Sau đó giọng nói âm lánh vang lên. Bái nguyệt giáo chủ đại diện Phù tang Quốc. Muốn gặp mặt bắc cái đại hiệp. Phiền ngươi thông báo. Bái nguyệt giáo chủ đời này. Vì hắn đeo mặt nạ hình bán nguyệt. Có đến 60% khuôn mặt bị che đi. Nhưng 40% khuôn mặt còn lại lộ ra ngoài. Có thể thấy tuổi tác không lớn. Da trắng bạch thậm chí còn tưởng người bệnh mới rời giường môi có chút mỏng nhưng ánh mắt cực sắc, trong ánh mắt thậm chí còn có cả hàn khí. Nghe người này xưng danh, thượng quan kiếm nam trong nội tâm kinh hãi. Bái Nguyệt giáo cực kỳ nổi tiếng, là đệ nhất đại giáo của Phù tang Cho dù người Trung Nguyên đa phần coi thường thiên hạ, chỉ coi quốc thổ là vô địch nhưng hiện tại tình thế đại tống tương đối thảm kim quốc. Thổ Phồn, Mông Cổ đều có thể đè Đại Tống ra mà đánh Phù tang, Tây Hạ, Ba Tư đều có thể tổ chức tấn công Đại Tống Tuy không như ba đại quốc bên trên nhưng với tình cảnh Đại Tống hiện nay cũng khó mà đỡ được Dù sao Đại Tống chỉ có thể thủ cũng chẳng có sức mà công Vì vậy các thế lực, dĩ quốc, càng ngày càng trở nên nổi tiếng Ví dụ Minh Giáo Ba Tư, Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, Thiên Sơn Linh Thứ Cung Phù tăng Bái nguyệt giáo mấy thế lực này đều là đại phái trong thiên hạ đã có thể đặt đồng cân đồng hạng với cái bang toàn chân thiếu lâm của Trung Nguyên thiên hạ không ai dám coi thường quyển hai chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 299 Hạ mã Uy nói về thế lực bên ngoài Trung Nguyên quả thực có rất nhiều có đại Tuyết Sơn Tuyết Sơn phái có Thiên Sơn linh Linhứ cung Có Bạch Đà Sơn, Bạch Đà Sơn Trang, có Tây Vực, Mật Tông những môn phái này thực lực đều không yếu đặc biệt là Linh Thứ Cung hay Mật Tông. Thậm chí hai đại phái này chưa hẳn đã dưới cái bang cùng Thiếu Lâm tuy nhiên về mặt chính trị thì lại có chút chưa đủ. Cho dù ở toàn bộ Tây Vực, Mật Tông cũng có ảnh hưởng rất lớn nhưng còn chưa đủ để can thiệp tới quyết định quốc gia. Cái này cũng như Thiếu Lâm vậy. Chủ trì thiếu lâm đến cả tư cách vào chiều còn không có chứ đừng nói cai thiệp quốc gia đại sự, những môn phái này có thể gọi là một phái võ lâm, được gọi chung là ẩn tông, thế lực bên ngoài trung nguyên còn có một loại tên gọi khác để phân biệt với ẩn tông, gọi là dị tông.